Thâu thiên chỉ đạo, tập 152 Nguyên Anh xuất thủ tất nhiên là bất phàm Tiểu tháp ở bên trong đại trận đi qua đi lại Tự nhiên bỗng nhiên bị khóa chặt Ở giữa 5 ngón tay của vị Nguyên Anh lão tổ của Linh Giảo Tôn năm đạo linh lực đang thành đới Tiểu tháp ở giữa giống như là hạt cát bé nhỏ So với Nguyên Anh cao trăm trượng Bất luận tiểu tháp xuống tới đâu Đều sẽ bị tinh lực của hắn khóa chặt Lúc năm ngón tay khép lại Thì cũng chính là lúc tiểu tháp bị hắn bắt được đối mặt với cục diện này, phương hành cũng nổi hung ác, không còn né tránh, rất khoát cứng rắn tiến lên. Một tiếng giống đầm chất hắn vang lên. Lúc đầu tiểu tháp giống như là người trưởng thành, lớn trường ngón cái, bỗng nhìn ánh sáng bắn ra bốn phía, vậy mà không ngừng biến lớn, gần như là trong chốc lát, từ lớn trường ngón cái biến thành một đứa nhỏ, lại từ một đứa nhỏ biến thành một con voi lớn, cuối cùng vọt tới. Lúc cách thân hình nguyên anh trường 30 trượng, bỗng nhìn biến thành to như là núi nhỏ ầm ầm cứng rắn tiên liền. Nguyên anh lão tổ kia vô đến một cái. Lúc đầu vốn nghĩ dễ như là trở bàn tay, nhưng thẳng đến khi năm ngón tay trộm tới tiểu tháp, mới đột nhiên cảm ứng được. Bên trong tiểu tháp nhìn như bình thường kia, vậy mà trên lẫn được lượng pháp tắc mạnh đến cực điểm. ở giữa năm ngón tay, linh được bị xoắn nát, hư không hỗn loạn, bắt đầu trượt tay. vậy mà nắm vào không khí, trơ mắt nhìn tiểu tháp to như núi nhỏ đập vào mặt. không ổn. vị nguyên anh lão tổ của linh sảo tông phát hiện không ổn tiêu tháp một tiếng liền muốn tránh ra. Nhưng mà đã trễ rồi. Tiểu tháp mảnh bé xông tới, khoảng cách 30 trượng ở trong chớp mắt liền tới. Chỉ thấy bằng một tiếng, tiểu tháp to bà ngọn núi nhỏ về mặt thẳng tác đâm vào trán của vị nguyên anh lão tổ kia. So với pháp tướng cao trăm trượng, tiểu tháp kia giống như là cục gạch đập lên gáy, đập thẳng vào nguyên anh lão tổ, khiến hắn hét thào một tiếng, ngã nhào một cái, ngửa trên mặt đất. <cười> trong tiểu tháp trên đó tiếng cười to của tiểu ma đầu cũng với tập quả đèn tiểu tháp lần nữa thu nhỏ lại tiếp tục phóng về phía trước mà chúng chính tú xem trận ở xung quanh thì trực tiếp lây người khác với vừa rồi tiểu tháp hóa chừng to bằng ngón cái Ẩn đắp tiến lên lần này tiểu tháp biến to chừng ngọn núi nhỏ Vị pháp tướng nguyên đánh đáo tổ của linh xào tông kia cũng cao chừng trăm chừng nhưng cũng là người ta nhìn thấy rõ ràng trong ba trăm dặm tất cả tu sĩ đều thấy được đường đường là nguyên đanh đáo tổ bị tiểu tháp kia đụng teo ngã nhất thời miệng mở to thậm chí quên cả khép lại vậy vậy mà lại đụng nguyên anh lão tổ ngã lăn ra cái kia là bảo bối bậc nào vậy chúng tôi xem chiến đầu hít vào một ngụm khí lạnh trái tim run lên một màn này quả thực là quá mức kinh người nhưng cũng chỉ có số ít nhân vật lớn nhẹ bén phát hiện sau khi nguyên anh lão tổ bị đụng ngã lăn ra tiểu tác kia nhìn như là không thay đổi kỳ thực ánh sáng đã nhanh chóng ảm đạm tự như là mỹ ngọc đã mất đi bảo quang minh châu đã mất đi trong suốt Sống như lại trôi mất một lực lượng cực kỳ chân quý Khi tức phá phía trên tiểu tháp Cũng rất nhanh trôi đi Dần dần suy yếu Đối với đại trận còn dư lại mà nói Lực lượng còn lại vẫn là đủ dùng Sau khi đụng ngã lần Nguyên Anh Tiểu tháp lập tức thu nhỏ lại Lần nữa biến nhỏ chừng ngón cái Như chớp giật bay về phía trước Nguyên Anh lão tổ ẩn thân ở trong đại trận Của Linh Xảo Tông để ngoài phòng ý muốn Để phòng ngoài ý muốn Cũng chỉ có như thế Sau khi hắn bị đụng đồ chưa đại tử tông muôn ở phía sau Cũng không có người có năng lực ngăn cản tiểu tháp này Chỉ có thể tuyệt vọng Nhìn nó phóng tới chỗ khác ở trong pháp trận suy một tiếng Từ hư không nhìn xuống Một mảnh mây đen trăm dặm địa vực che chắn đại trận Rốt cuộc vào lúc này Hoàn toàn bị chia thành hai nửa Ha ha tà thắng Thì pháp ấn Người cái đồ không biết xấu hổ kia Mang đầu ngươi đến đây Sau khi xông qua khỏi pháp trận Tiểu tháp lơ lửng giữa không chung một đạo ánh sáng sáng, một vật kim quang từ trong bay ra, ở trong hư không hóa thành một bộ dáng tiểu ma đầu cùng đại kim mô Phương Hành có tiếng cười to, bàn tay đưa ra, tiểu tháp liền bay trở về lòng bàn tay quán khí cờ thu lại, rồi hóa thành hình dáng không chút thu hút. bất kỳ ai cũng không có nghĩ rằng, cái này chính là bán tiền khí có thể biến hóa tùy. Ý. Sau khi Hồng Dũng Hiền ngang giống to, hắn lại mặt mày u rũ nhìn tiểu tháp bộ dáng rất đau lòng. Tiểu tháp này là pháp bảo. Bảo mệnh của căn bá cho hắn Lúc hắn vội vã mang theo đại kim ô rời khỏi yêu địa Căn bá liền cho hắn tiểu tháp này Nói rất đơn giản Nhìn tên khốn kiếp người có nhiều bảo bối quá Tú chữ vật đã không có đóng lại được nữa Lão già ta sẽ cho người một thứ tốt Sau đó liền cho hắn tiểu tháp này Biến hóa như ý Không gian cực lớn Thích hợp bỏ đồ vật Chỉ có điều nếu để chữ vật Căn bá cũng không cần trịnh trọng ban thưởng như vậy Tháp này vẫn còn có một tác dụng kỳ diệu khác Chính là sau khi xây dựng không gian ổn định có thể chứa người trốn vào trong tòa tháp mà thân pháp không tồn tại, mà thân pháp không tồn hại, người ở bên trong tháp sẽ không có việc gì. Sau đó ở trong tháp khống chế pháp bảo, lao sang trái, đột kích bên phải, có thể mượn cơ hội này mà thoát khỏi hiểm cảnh, thực sự là tuyệt không thể tả. Mặc dù căn bá không có nói qua lai lịch của tháp này, nhưng căn cứ vào một ít truyền thuyết của yêu địa và đại kim ô tần tề cộng thêm hắn lấy âm dương thần ma giám giền chết, phương hành cũng đại khái có thể đoán ra được lai lịch của tòa tháp này. Yêu địa từng cho ba vị yêu đế Pháp lực thông thiên tung hoành một thể Ở lúc yêu yêu tộc yếu thế bị trục xuất Bọn họ cứng rắn bước lui tiên binh Thần Châu Để yêu tộc ở yêu địa an thân Còn diên thủ sáng lập yêu đế các Bảo tồn một đường khí vận của yêu địa Để con cháu khẩu thế có cơ hội vùng lên lần nữa Bên trong ba vị yêu đế Có một vị tên gọi là Hư không yêu đế Am hiểu xuyên thẳng qua Hư không Vô tung vô ảnh lúc mở ra yêu đế các trên yêu địa đã dùng đến gia thú hài cốt kỳ thực là sau khi vị hư không yêu này tạo hóa lưu lại hài cốt mà chế thành sau đó căn bá truyền cho phương hành một tòa tiểu tháp bộ dáng chế thành cùng yêu trong yêu tháp không khác chút nào phải có chút liên quan đương nhiên về lai lịch cụ thể phương hành không thèm để ý chỉ cần dùng tốt là được sau khi thấy chỗ kỳ diệu của tiểu tháp trong lòng một mực ngứa ngáy khó chịu chắc hẳn lúc Trước căn bá truyền tháp cũng không ngờ tới là Phương Hành sẽ phá như vậy. Người bên ngoài lấy được tiểu tháp này khẳng định sẽ trân trọng giữ lại. Nhưng mà Phương Hành cầm lại một mực suy nghĩ, lúc nào muốn thử một chút. Trước kia lá gàn đã có 3 cái lớn. Có thứ này liền trở thành người có 10 cái, trăm cái lớn. Lúc trước đại náo thêm nhất cung, đối mặt với sự truy đuổi của hồ quân trưởng lão, hắn liền muốn dùng một lần chỉ xem có thể chạy trốn dưới tay của Nguyên Anh hay không. Đáng tiếc hồ quân trưởng lão bị tấm phù lệnh của viên gia dọa sợ Hắn còn chưa kịp sử dụng tiểu tháp, về sau lúc đoạt vợ bị nguyên anh vây quanh, hắn cũng muốn thử một lần, nhưng cuối cùng Long Quân xuất hiện cũng không có dùng tới. Đến hôm nay mới có thể tính là có đất dụng võ. Ẩn thân trong tiểu tháp, mày mẽ phun vào đại trận của Linh Sảo Tông thực sự ngẫm lại liền kích thích. Một phen đại não quả như là diệu dụng vô tận, chỉ có điều sau khi sử dụng xong hắn lại bắt đầu hối hận. Tiểu tháp quá mức huyền diệu, ban đầu là căn bá xuất thủ lưu lại một đạo phù văn ở trong tháp. Có thể để phương hành lý tu vi kim đan Điều kiện vật này Nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi Sau lần sử dụng này Phù văn ảm đạm Tiểu tháp chỉ có thể dùng chứa đồ Lần sau có muốn cho người đi vào Thì cũng giống như là túi chứa vật vậy Trước tiên làm làm người đó hoàn toàn hết khí cơ Hoặc người chết mới có thể ném vào Đại kim mô thấy cái bộ dáng này của hắn cũng vô cùng khinh thường Lúc vô dụng Người suy nghĩ dùng một chút Sau khi dùng xong lại đau lòng nghe phương hành hết lớn một tiếng, trên dưới linh sào tông cũng hoàn toàn tĩnh bình, trên mặt từng người đều hiện lên vẻ lo lắng, trầm mặc không nói gì. ngay cả chúng tù xem trận chiến, thì cũng từng người ngạc nhiên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía phương hướng này. chẳng ai ngờ rằng, tiểu ma đầu kia vậy mà thực sung trận thành công. trong thời gian uống cạn chung chàng hắn ngồi, thành công xuyên qua đại trận, đi tới một chỗ khác. trong lúc đó cuối dối người trong đại trận, người ngã ngựa đồ thậm chí còn đụng ngã một vị nguyên anh lão tù đã ẩn nấp ở trong đại trận, phá nát trận pháp không thể nát hơn. Dù sao vẫn cảm thấy có chút quái quái. Y vào một cái pháp bảo sông trận đụng ngã Nguyên Anh, cái này còn được gọi là xung trận sao? Rõ ràng là đang khoe của mà. Cũng chính bởi vì trong lòng có loại cảm giác quái dị này, khiến cho bất luận là đệ tử Linh Xảo Tông hay là chúng tù xem trận đều giữ vững trầm mặc kỳ dị. Trọn vẹn trong 40 hơi thở, thiên địa một mảnh yên lặng, không có một người mở miệng. Ngươi người dựa bồ pháp bảo xông trận có tài ba gì? Sau thời gian 4 năm hơi thở mới có một trưởng lão linh sảo tông cách phương hành gần nhất giận dữ hết lớn giận dữ mắng bỏ phương hành. Việc trưởng lão này canh giữ ở cửa ai cuối cùng đã ổng nghĩ cho dù chết thì vẫn phải thù trận. Trước kia thì pháp ấn từng có đại ân với hắn hắn đã thể độc mình có thể chết nhưng mà tiểu ma đầu kia muốn xông trận thì phải đạp lên thi thể của chính mình nhưng chẳng ai ngờ tiểu ma đầu kia điều khiển tiểu tháp mà tới ba một tiếng liền đụng nát trường kiếm trong tay của mình người còn chưa kịp phản ứng hắn đã bay qua cái này khiến cho ông vừa phẫn nộ vừa nghẹn khuất một bầu nhiệt huyết vẫn còn chưa kịp bùng lên thì đã bị người trước mặt tại một tạt một chậu nước lạnh lúc này hắn giận dữ mắng bỏ phương hành bộ dáng giống như là muốn cắn người nhưng mà phương hành lại hờ hững với hắn ngoái lỗ mũi nhìn về phía linh xào tông người tu hành bảo thể vô cấu huống gì phương hành tu dục thân gần với cực hạn của tu sĩ Tuy nói không ta thứ gì, nhưng vẫn hùng hăng ngang ngược đến bị ổi, làm cho vô số tù sĩ linh xảo tông đều tức giận bốc khói lên đầu. Lão tù hướng hắn, phẫn nộ giống to, suýt nữa hồn mê bất tỉnh. Trước khi sông trận ta đã hỏi qua, là các ngươi bảo không có vấn đề gì. Phương hành uể oải mở miệng, bộ dáng muốn bao nhiêu vô tội, liền có bấy nhiêu vô tội. Một câu làm cho chúng tu linh xảo tông nói không ra lời. Lúc này bọn họ mới nghĩ tới, trước khi bắt đầu sông trận thật đúng là có lại dài vài câu mà thi pháp ấn thì muốn cho hắn chết sớm thật đúng là còn nói là câu pháp bảo gì gì cứ sử dụng hết nha lúc ấy chỉ có thể vì ngăn chặn cái niệm của tiểu ma đầu kia nhưng ai có thể nghĩ tới kết quả vậy mà tiểu ma đầu kia mượn một món pháp bảo đánh toàn bộ chúng tù liên xảo tông phát cống nhóm khốn kiếp là các người trước trận mang theo pháp khí lôi phù trận tới hùng thú mấy ngàn người bao vây một mình ông đây kết quả ông đây chỉ dựa vào một món pháp bảo đã xông trận thành công <cười> Các ngươi ngược lại còn không nhận hay sao Phương Hành hít sâu một hơi Gào lên Mẹ nó Ít nói nhảm đi Tao còn chưa nói chuyện các ngươi ẩn giấu một vị nguyên anh Ở trong đại trận đấy Thì pháp ấn Mang đầu ngươi tới đây Tiểu ma đầu gào to một tiếng Lại như là lôi điện suốt ngang trời Sắp một tiếng chuyển khắp nơi Trong chốc lát Thiên địa trống trải Cho dù là đệ tử của lính xảo tông Hay là chúng tù vẫn đứng đó quản chiến Trong lòng giống như là bị một tảng đá lớn đè lên Về mặt vừa phức tạp lại quỳ dị Có người muốn mở miệng Không ngờ lại không biết nên nói cái gì Còn có người căn bản là không tin cảnh tượng trước mắt này Không ngừng xoa mắt Còn có một vài người thì đức cao vọng trọng Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Không kịp nhịn được mà thấp giọng thở dài Ánh mắt phức tạp tiểu ma đầu này Thực sự thắng rồi sao Muốn cắt đầu người sao Tôi đã sớm biết cái giá của Trận đặt cường này Nhưng tới lúc này rồi, mà trong lòng chúng tu vẫn trầm như nước. Dù sao, cũng là một phong chủ của linh xảo tông. trưởng lão xếp thứ 5 trên dưới toàn tông, có thể trở thành thiên tri kiêu tử Nguyên Anh trẻ tuổi nhất bắc vực. Bây giờ lại bởi vì một trận đánh cược mà lại thất bại, bắt đầu bởi một điều bối nam chiếm soát. Nhất thời, chúng tu chờ phát hiện, mình đã rất khó chấp nhận được kết quả này. Còn trên dưới linh xảo tông, cũng đều mang sắc mặt khó chịu mặc dù bọn họ chuẩn bị cho việc đánh cược này trong vòng một tháng, nhưng lại không ngờ mình thực sự đã thất bại. Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ thực sự phải giao đầu của Thi trưởng lão ra sao? Chuyện này đương nhiên là khó có thể chấp nhận được. Nhưng nếu không giao, mặt mũi của Linh Sào Tông để vào đâu được chứ? Trong mơ hồ, không biết có bao nhiêu ánh mắt lặng yên nhìn về phía Thi Pháp ấn, không ngừng lóe lên. Còn gương mặt của Thi Pháp ấn cũng trở nên tái nhợt, bàn tay gã cứng còng, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống. Nhìn trận pháp phía trước Nguyên Anh trưởng lão lúc trước bị tiểu Bị tiểu tháp do phương hành khống chế Đụng ngã nhào một cái Bây giờ lại trầm mặt không nói Ngồi đàng hoàng ở trên thế đàn Im lặng không lên tiếng Chàng hạt đần Ở trong tay đã bị gã rút ra như là bánh xe xoay tròn Sau khi âm trầm một lúc Thì pháp ấn mới lạnh giọng mở miệng Tiểu ba đầu Người quỷ kế đa đoàn Dùng thủ đoạn không quang minh bậc này để thắng lính xảo tông ta Không có gì là tài bà Nếu thực sự muốn lấy đầu của cuộc Sao không đường đường chính chính đỏ sức với ta một trận Nghe xong lời nói này của gã Chúng tu của Linh Sảo Tông cười rộ lên Nhưng sắc mặt hơi đổi, Cảm thấy lời này có phần quen tay Trước khi xong trận Không phải tiểu ma đầu cũng nói như vậy sao Lại bị kỳ pháp ấn hung hăng từ chối Bây giờ rồi bỏ đường cùng Tiểu ma đầu lại đồng ý sao được? <cười> Thật không biết xấu hồ Quả nhiên phương hành phá lên cười Có mắt sáng lên như là bắt được một câu nói Câu còn không được Cái miệng nhỏ nhắn điên thành nói vui sướng Thì pháp ấn Cái đại gia nhà người không ra gì Rõ ràng là đã thua đánh cửa còn muốn kiểu ra đơn độc đấu pháp với người <cười> Người muốn đấu pháp cũng được Nhưng việc nào ra việc đó Trước tiền người trả cái đầu còn nợ ta đã Sau đó hai chúng ta đấu pháp Thế nào cũng được Đại kỳ mô ở bên cạnh cũng phụ họa theo Đúng đúng đúng Thiếu nợ thì trả tiền là việc thiên kinh địa nghĩa Trước tiền mang đầu ra Rồi nói tiếp trong chốc đó sắc mặt của thi pháp ấn tái nhợt trầm mặc không nói ánh mắt không ngừng lóe lên gấp cáp nghĩ kế thoát thân còn câu nói của phương hành của biết đại kim ô nhất thời làm tất cả đệ tử linh xảo tông biến sắc mặt nhao nhao phẫn nộ Tiểu ba đầu người đã cướp trí bảo của tông ta còn nhất định muốn đổi tận giết tuyệt sao chẳng qua là bằng vào pháp bảo sắc bén mất thành công sông trận đừng có thực sự cho rằng người vô địch trừ vị sư huynh tất cả hà tất phải nói nhảm với hắn làm gì chúng ta xông lên phía trước giết hắn đi trong tiếng liên thanh cầm lên cơn tức cũng không nhỏ chỉ đã rõ ràng không còn sự hăng hái như trước đó nữa thi pháp ấn nhìn thấy cách nói của phương hành thì cũng không thể làm gì được vừa vội vừa tức vô cùng lo lắng sợ lão tổ tông nguyên anh sau khi suy nghĩ một phen sẽ bị bảo trụ danh tiếng của Linh xào tông mà giao mình ra bây giờ gã đã, đã cực kỳ hối hận rồi trước đây vì sao lại chiều cáo tin tức lần đánh cược này cho chúng tu của bắc vực chứ cho nên hiện tại người xem cuộc chiến có quá nhiều Linh xào tông đã không còn cách nào dễ dàng xuống đài được nữa. Tầm từ nhanh chóng xoay chuyển, trái tim gã dâng đi một sự quan nệ, bề ngoài bất động thành sắc, chậm rãi đi về phía trước. Giống như là đang trầm ngâm xem nên đáp lại như thế nào. Nhưng đột nhiên thân hình bỗng ghế đi, không ngờ lại thi triển na di thuật, mượn đại trận ở trong linh xào tông, trật lấn tới phía trước người phương hành. Bàn tay lạnh lạnh, thẳng tác đập xuống trong miệng quát trói tai, truyền đi khăm đời. Trước đó đánh cực là linh xảo tông ta có thể giữ chân ngươi được hay không? Không phải là ngươi chỉ cần không trận coi như là xong rồi. Hiện tại bắt được ngươi lại, linh xảo tông ta cũng sẽ thắng trận cực này. Tiền khốn kiếp này, không ngờ ngươi lại chơi trôi Giọng phương hành thức tối vàng lên, tiểu tháp trong lòng bàn tay đẩy về phía trước người, tăng vọt nguy lần, lại giống như là một cái khiên, vừa hay chắn được trước người hắn. Tiểu tháp cứng như là huyền thiết, thần khí cũng khó làm thương tổn được một chảo này của thi pháp ấn ngay cả một vết tích cũng không điều được, còn bị quang mang quỷ dị bắn ra từ tiểu tháp, làm cả người như mất đi lực ngự không, buồn bực gào thét một tiếng, gã trở lại ở trong trận pháp. nhìn thấy cảnh ấy, đừng nói là tu sĩ ở xung quanh quan chiến, cho dù là sư đệ tử của linh sảo tông cũng đều kinh ngạc, sợ hãi. bọn họ cũng biết cho dù lúc này thi pháp ấn bắt giữ tiểu ma đầu này lại, mặt mũi của linh sảo tông cũng đã mất sạch, đưa mắt nhìn về phía pháp tướng của nguyên anh lão tổ, bỗng nhiên thấy ông ta khựng lại. Dơ tay ấn về không trùng Một luồng pháp lực ngầm vận chuyển qua chế trụ thi pháp ấn Đang dùng rằng đứng dậy tai đấu Lại nhạt nói Thua chính là thua Đừng có tái đấu nữa Tốt xấu gì cũng nên lưu cho Linh Sảo Tông một chút mặt mũi Sắc mặt của thi pháp ấn nhất thời kinh ái Quay đầu kêu lên Sư thúc Người Người thực sự muốn ta Nguyên đánh lão tổ chậm rãi Lắc đầu nhìn về phía phương hành Thàn nhiên nói Tiểu hữu Mặc dù người mượn pháp lực, pháp bảo Nhưng người quả thực đã thành công sông trận Cho dù làm lại một lần nữa Lão phụ cũng không nắm chắc ngăn cả được món pháp bảo kia Cho nên trận đánh cực hôm nay coi nhiều người thắng Nhưng hãy cho Lão phụ giữ lại một chút cái tôi Chúng ta tới đây dừng lại thôi Thế nào? Nếu người không cam lòng Linh xảo tông ta có thể bồi thường cho người mấy món pháp bảo Muốn lấy tiền chuộc mạng sao? Phương Hành đối mặt với đường đường là Lão Tổ Nguyên Anh Lại hoàn toàn không chút đổi sắc chấn răng cười nhạt, giọng nói phát lạnh. Bào bối đáng tiền nhất linh sảo tông các người đang ở trong tay ta rồi, còn có pháp bảo gì có thể lọt vào mắt ta được chưa? Nếu như người đã nhận thua, vậy thì bớt sàm ngôn đi, lập tức chặt đầu người kia tới cho ta, bằng không ta sẽ chửi cáo pháp trì cho thiên hạ, cho linh sảo tông các người mất hết mặt mũi. Người, người đàn lão tù của linh sảo tông này, dường như là cũng không ngờ phương hành lại khó chịu như thế, hoàn toàn không cho mình một bậc thang để bước xuống. Trong chốc đát xấu hổ khôn kể, Ánh mắt hung ác nham hiểm. Đầu của thi pháp ấn, ông ta không muốn rào rào. Không thể đoạt lại pháp vào nhà mình. Cũng không thể tiếp tục dựng một mầm non. Có thể kết thành nguyên anh. Giống như thi pháp ấn để thay thế gã được. Sau khi suy nghĩ lại. Thiên mắt ra trầm xuống. Trong chốc đát không đáp lại. Tùng lúc đó. Lại có một luồng thần niệm được thả ra. truyền về phía mấy lão tu sĩ đức cao vọng trọng. Đang quan chiến. Ha ha. Tiểu hiểu tới từ Nam Chiêm sao? Lần đánh cược này vốn là linh xảo tông tận lực chiếu cố tới người. Người thắng cũng cho quà đi. Thanh danh chỉ sớm muộn mà thôi. Toàn bộ Bắc vực đều sẽ biết tới một vị thiếu niên thiên kiêu tuyệt xuất thế như người. Lại nói, ngươi còn cảm tạ linh xảo tông đã thành toàn mỹ danh cho người đó. Hà tất ở đây cãi lý không tha cho người ta chứ. Theo ta thấy, chuyện này bỏ qua đi thôi. Trong hư không, một vị lão nhân người mặc đạo bào màu vàng. Cười ha hả lên tiếng Nhẹ nhàng khuyên bảo Đúng vậy đúng vậy tiểu tử Người thực sự cho rằng đức chiều trần nhân của linh xảo tông Không bắt được người sao Còn không phải là tiếc cho tính mạng của ngươi Sợ người và tiểu tháp này đồng thời bị hủy để mới cho người một chỗ trống để trui ra ngoài sao Theo lão phù thấy Mỗi người lùi một bước đi Người ấy à Đừng nên nói chuyện đầu người hay không nữa Ý của linh xảo tông Người ta thế nào Còn như linh xảo tông nợ ngươi một ân huệ Thế nào Một trang hắn khuôn mặt dữ tợn Nhưng lại ăn mặc giống như là một nho sinh đi ra Cũng mở miệng cười khuyên bảo Khi đó người chém giết con trai của thi đạo Hiếu Hắn cũng dĩ hòa vi quý Không tìm người bắt người đền mạng Bây giờ sao người lại không hề cảm kích như vậy chứ <cười> Thần trâu không thể so với Nam Chiêm được Chuyện gì làm quá mức cũng sẽ dẫn tới Sự bất mãn của chúng tôi Lại có người đi ra Trong lúc nhất thời có chừng 7-8 lão tu Ở bắc vực có vị trí Mặt mũi tới khuyên bảo Phương Hành nghe quả thực là nghe người Lớp đại kim ô một cái Hai người đều nhắm mắt một cái Làm sao ta càng nghe Ta càng cảm thấy cả người ta đều sai Xấu hổ khi muốn lấy đồ chật cược đắng vậy Đại kim ô nói Đúng vậy Nói thế thật giống như là người thua Bọn họ sẽ không mượn cơ hội đó làm thiệt người ấy Ánh mắt của hai người đều có chút không bình thường Cho tới giờ chưa từng nghĩ đối nhân xử thế Còn có thể như vậy Hay thực giả lại dễ dàng bị đào lộn như vậy chứ Tiểu hữu, Chúng ta cũng là diễu hỏa quý Suy nghĩ thay cho người thôi Dù sao ngươi cũng phải mượn pháp bảo Mới thành công sông trận được Cũng không phải là bằng kỹ năng chân thật Hiện tại để lại một đường Tương lai cũng sẽ giúp ngươi được chút gì đó Ngươi nên suy nghĩ trò kỹ để Một người rắn vẻ mập mạp mặt tròn Cười đến giống như là Phật Di lặc Mở miệng cười Thế nào Chuyện của ngày hôm nay chỉ tới đây thôi có được không Các người đều nói thật có đạo lý Phương Hành cũng bất đắc dĩ Cúi thấp đầu xuống nhẹ giọng nói chúng tu nghe xong lời của hắn đều nhẹ nhõm nụ cười đưa ánh mắt nhìn về phía đức kiêu trưởng lão của linh Xảo tông mấy vị lão tu đều có quan hệ thân cận với linh sào tông đương nhiên biết lúc này lời khuyên khuyên giải tiểu ma đầu cứu được tính mạng của thi pháp ấn sau đó linh sào tông tất sẽ nhận ân tình của mình sẽ dâng hậu lễ lúc này nhìn dáng vẻ của tiểu ma đầu rõ ràng là đã suy dần nửa câu sau của phương hành lại làm cho sắc mặt của mọi người đại biến đáng tiếc Chuyện các đạo hữu nói Ta không thể thực hiện được Chấp nhận thua cuộc Giao đầu cho ta Bốc một tiếng Một đám tu sĩ mặt mũi của bác vực Đều đồng thời đại biến sắc mặt Về mặt cực kỳ phức tạp Thật muốn thật là một tiểu từ không có trường mực Lão phụ đã nhường ngươi hàm một bước Còn dám lả lướt không buông thà Đầu ngươi ở đây Ngươi có bản lĩnh thì tới mà lấy Sắc mặt của đức chiêu trưởng lão Linh Sảo Tông Cũng đã bị dị thường khó coi Trầm giọng nói Ẩn chưa sát ký. Chuyện này con mẹ nó thực là đáng xấu hổ ta mà Phương Hành vừa tức vừa vội Tức giận nhìn Nguyên Anh đáo tổ Quả thực là không biết nói cái gì cho phải May mắn là lúc này Có người thầy hắn trả lời Không sao, người khác nợ hắn Trường bố như ta tới lấy thầy hắn cũng giống nhau mà thôi Sau khi quát ghé một câu Một thanh ảnh Một bóng trắng rắn từ trên trời xuống Một bóng lưng mảnh Và thông thủ chắc ở sau lưng chính là một người đàn ông trung niên, bù tóc hơi trắng, phong hoa vô sông nữ tử thì là một tiểu mỹ nhân có vóc dáng cao gầy, dùng nhàn khuynh thế, tuổi còn trẻ, trong lòng ôm một hài tử nho nhỏ. Hai người này vừa xuất hiện, nhất thời xung quanh toàn bộ yên tĩnh lại, mọi người đều thoáng lùi về phía sau, toẹt không dám bảo phạm. Hai người này đương nhiên là phụ nhân, nữ nhi, long quân và long nữ đã tới rồi. Trước đây vẫn không quan tâm tới việc phân hành điều chết trong trận, cũng không có để ý giữa. Ở rất điều hòa, như Long Quân đại thành lĩnh lộ diện vào lúc này, một câu nói đã làm sắc mặt của Đức Trưu Trưởng lão thất kinh, thì lễ với Long Quân cười gượng nói: "Thương Lan hài tử, vốn là do đám tiểu bối hồ đồ, ngài cần gì phải nhúng tay vào chứ? Chẳng đã thực sự muốn giết chết phong thủ của Lâm Sảo tông tài sao?" Long Quân cười rất ôn hòa, không mang theo cơn tức nào, nhưng vẫn có sự uy nghiêm làm cho người ta không dám hỏi nghi. "Đánh cược ta không quan tâm, đó là chuyện giữa các người và tiểu tử này." Linh xảo tông các người kéo người toàn tông đi ra đối phó một con khỉ nhỏ như vậy Ta cũng không có để ý Thứ mất đi chính là mặt mũi của linh xảo tông các người Người đường đường là nguyên anh giáo tổ Lại trốn trong đại trận bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đối phó một tên tiểu bối Ta cũng không để ý Hùi chính là danh tiếng của người Nhưng người rõ ràng đã thua Lại vẫn muốn trời xấu Là thấy tu sĩ hải tập ta mềm yếu Nên có thể bắt nạt được sao Giọng nói không lớn tuy nhiên lại chấn động chúng tu ở xung quanh không một người nào lên tiếng lặng mắt như tờ ở trước mặt vương hành long quân cười cợt đùa dẫm không có dáng vẻ kiêu ngạo của đại nhân vật nhưng ở trước mặt chúng tu của bắc vực lại sừng sỏ lên lạnh giọng nói tựa như là có một cây đại tùy đập ầm ầm vào lòng chúng tu bắc vực khiến người ta cảm thấy kinh hãi cho dù danh tiếng có xấu hơn nữa dù sao cũng là chủ nhân của thương lan này đức thiếu trưởng lão của linh sảo tông nhìn thi pháp ấn sắc mặt xanh nét ở bên cạnh mình gương mặt già nua cũng trầm xuống sau một hồi lâu mới trầm giọng nói thương Lan Hải chủ lão Phu không dám mạo hiểm phạm vào uy nghiêm của Hải tộc nhưng theo ta được biết người này không phải là người trong tộc của ngươi Long Quân thu lại tiểu ý ở trên mặt Thản nhiên nói ô không phải người trong Hải tộc ta thì là ai Đức chiêu trưởng lão lạnh lùng nói lão phù chỉ biết được hắn là một tên tiểu bối đến từ Nam triều Đi tới bắc vực thần trâu, làm sang làm bậy, làm không biết bao nhiêu việc sống, sau đó còn chết một vị chân truyền của linh xảo tông ta ở tiên nhất cùng. Đoạt dị thú đằng xà của linh xảo tông ta, lại cướp cả bảo vật trấn tông của linh xảo tông. Một tiểu nhi nam chiêu như vậy, cho dù ngươi là thương lan hải chủ thì cũng không thể nhúng tay vào được chứ. Lão khốn kiếp, những thứ người nói ta làm, phải có chứng cứ chứ. Phương Hành ở bên cạnh, nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, ôn nào kêu to. Tiêu tử người dám mắng ta! Đức chiêu trưởng lão của linh sào tông gần ra, sau đó giận tím mặt. Phương hải nói: không dám. Lão già khốn kiếp, muốn chết sao? Đức chiêu trưởng lão tức giận, tới mức râu mép cũng bay bay lên, sát khí sung thiên, giống như làm cho nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi vài phần. trưởng <cười> trường bối nói chuyện, lấy đâu ra chuyện gì cho ngươi chen vào, cút sang một bên. Nhưng cũng vào lúc này, Long Quân cười ha ha làm nhiễu loạn khí cơ vận chuyển trong thiên địa, làm xung quanh khôi phục như thường. Cái gã thì tự nhiên đá vào mông của Phương Hành một cái, là hắn quát sang một bên. Phương Hành xoa xoa cái mông của mình, chừng mắt với đức chiêu trưởng lão của Linh Sảo Tông, rồi xoay người đi tới bên cạnh đồng nữ, dáng vẻ thực sự kiêu ngạo tới mức làm cho người ta ngứa rằng, ai nói một tiểu bối không môn không phái ở Nam Thiêm thế? Long Quân cười khẽ một tiếng, âm lượng khẽ cao lên, có sự uy nghiêm vô cùng, trải rộng ra bơ hồ làm cho chúng tôi ở xung quanh đều có một chút kiên kỷ sau đó gã mới chậm rãi nói tiếp nếu như hắn chỉ là một con khỉ tới từ nam chiêm bản vương đương nhiên sẽ lời để ý tới hắn đừng nói là linh xảo tông cấp nơi quỵt nợ không trả cho dù là trở mặt cũng không nhận không liên quan gì tới ta nhưng nếu hắn là thần tử hải tộc đạo thống ta là con rể của long quân ta thì sao nói thế đề đó thấy ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi giọng nói gã hơi lạnh đi đầu tiên Linh xào tông các ngươi bày đại trận Lấy lực toàn tông đối với một mình tổ bối của tộc ta Lại có cả nguyên anh ở trong trận Hành vi vô liêm sỉ như vậy Không nói Thậm chí cuối cùng thua đánh cửa còn đã dám mạnh mẽ cưỡng ép người ta Linh xào tông Ta chỉ hỏi các ngươi Lấy lá gan đó từ đâu Sau khi chất vấn một phen Như sấm xét đánh xuống Lại làm cho chư đại tử của Linh xào tông Chấn động tới mặt màu như đất Đức chư trưởng lão há miệng Nhưng không nói ra được câu nào Mà còn chưa hết Sau khi Long Quân quát trói tay liền bước lên nửa bước Lại thẳng tắp xông vào đại trận của Linh Sảo Tông Lúc này đại trận của Linh Sảo Tông chưa dài Pháp tắc vẫn còn đó Khi gã bước tới một bước Tự có khí cờ vô hình gào thét phản kích Còn Long Quân thì hoàn toàn không có động tác gì Ống tay áo khẽ nhích Điện xà vô tận dao động Qua một đát lại sẽ rách pháp trận của Linh Sảo Tông bên người Làm cho chư đệ tử bị chấn động Bay ra ngoài Tứ vườn Long Sả Ấn Lúc này khi Pháp Ấn đứng bên cạnh Đức Châu Trường Lão cũng tỉnh hãi, đã hiểu được mục đích của Long Quân, liệu lĩnh lấy ra bốn thanh đồng ấp Ấn ủng ục đập về phía Long Quân Cùng lúc đó, bản thân mình quay đầu chạy lập tức bóp nát 4 tấm phù triệt dấu ở trong tay, không gian có người vạn vẹo, nhảy lên không trung thân hình đã không thấy nữa, không biết đi đâu Đối mặt với Long Quân xuất thủ y lại lấy thanh đồng Ấn ra ngăn cản, lại lấy phù triệt đào tổ phản ứng xác thực là không Ở trước mặt Long Quân Trút thủ đoạn này tựa như là hoàn toàn không có tác dụng Tay áo phất một cái Tựa như là trong tay áo xuất hiện một không gian Ẩn sâu ở trong không lường được Trực tiếp thu thanh đồng đại ấn vào Còn hậu thù cũng không ngừng lại Chụp thẳng về phía hư không đằng trước Dưới bàn tay Trên không tựa như là mặt hồ bình tĩnh Bị khuấy lên từng vòng tròn rung động Ngay trong này Thì Pháp Ấn đang mượn lực lượng phù triện xuyên qua không trung Chạy trốn Thân hình đột nhiên hiện ra Còn Long Quân chỉ cần đặt tay là bắt được Chụp về phía dưới liền thẳng tắc Túm thi pháp ấn ra Đè bên cạnh mình Chỉ một phất tay Lấy một áo Lấy một tay áo thủ ấn Lấy trường lực loạn lên trên không Lật tay bắt người Uy Phong bá đạo đến cực kỳ minh thảm Mẹ nó Cha vợ ta là uy phong Phương Hành ở bên cạnh nhìn Mắt đã tỏa sáng Than thờ tự đáy lòng Nhưng lòng nữa lại bất mãn nhớ khắn một cái Lúc đáp tới phụ vương ta Không được trời mẹ nó Phân hành nước một cái Không mắng mẹ nó thì không đủ để thể hiện sự kính trọng Quần quật tựa như nước sông trong lòng ta Lòng nữ nhất thời bị ánh Nằm nghẹn học không nói nên lời Đại trường lão Thúc phụ, cứu ta Khi ấn pháp bị Long Quân bắt được Một thân kỹ năng hoàn toàn không có sử dụng ra được phần nữa Kinh hoàng quay đầu cầu cứu Đức chiêu trường lão Còn ở trước mặt Long Quân Cho dù là đường đường là nguyên anh lão tổ của Đức chiêu trường lão Thì cũng chỉ cúi đầu thờ dài cúi đầu không nói Tiểu quỷ, khoản nợ đánh cược này, người có muốn ai không? Long Quân quay đầu nhìn về phía Phương Hành, nhẹ giọng cười nói. Phương Hành không một chút nghĩ gợi tiêu lớn, muốn, muốn chứ. Cắt đầu người khác, ta muốn làm vật tế nhỏ. Nói rồi tự tay ôm hải tử trong lòng lòng nữ lên, lòng nữ mở tay hắn ra, oán giận nói. Nó còn chưa chết đâu. Phương Hành ngẩn ngơ nói, vậy ta sẽ tế mẹ của nó. Còn Long Quân thì cũng nhẹ giọng cười nói. Vừa rồi ngươi cũng nghe được, nếu ngươi chỉ là con khỉ nhỏ của nam chim, bản vương không cách nào có thể giúp ngươi đòi món nợ này được. Nhưng nếu ngươi là thần tựu của tứ hải đạo thống ta, là vị hôn phu của con gái ta, ta thân là nhạc vụ, phạm là còn một hơi thở cũng sẽ không khiến ngươi bị người khác bắt nạt đâu. Như vậy trước khi cắt đầu ngươi này, ngươi cũng nên nói những chuyện nên nói, giốt cuộc ngươi là người nào. Nhìn ánh mắt có chút thâm ý của Long Quân, hai gò má của Long Nữ đã chiếm hồng, cúi đầu, phương hành cũng ngẩn ngơ còn chưa tu xem cuộc chiến xung quanh tới lúc này thế nào còn không thể nhìn ra dùng ý của long quân nữa sao thần tử của tứ hải vị hôn phu của long nữ khá lắm đây thực sự là thân phận quá cao rồi long quân nhìn như không đúng đắn kỳ thực nhất cử nhất động đều có thẩm ý gã xuất thủ thay phương hành thu hồi cái đầu mà linh xào tông nợ hắn không phải chỉ là hứng khởi trong chốc lát rõ ràng chính là muộn linh xào tông làm bàn đạp lấy đầu thi pháp ấn làm đồ tệ dưới sự quan tâm của chúng tu bác vực Công khai tuyên cáo với toàn bộ giới tu hành Thân phận mới của tiểu ma đầu Xuất thân nam chiếc Ta là ai Sau khi Phương Hành ngẩn ngơ Thì cười ha ha Tự tay ôm eo thon của lòng nữ Lòng nữ quyến lên Muốn để hắn ra nhưng biến ôm thật chặt Nào có thể để hắn ra được Chỉ có điều lòng nữ cao gầy Phương Hành lại đến bên tay của nàng Đơn giản đặt đầu nàng tựa đến vai mình Cười hì, hì nói Đây là lão bà của ta Các ngươi nói ta là ai chứ? Nghe cho kỹ, Ta chính là Một câu tuyên cáo sắp nói ra rồi Chỉ cần nói ra, cắt đầu Của thi pháp ấn xong liền tượng trưng một thân phận Mới được sinh ra Tuyên cáo trước mặt chúng tù ở nơi này So với lập hồn đăng Thì tốt hơn nhiều Chỉ cần một câu nói, chính là một bước lên trời Viễn cảnh tương lai tốt đẹp như bước đến mây Cũng sẽ không suốt ngày bị người ta Đuổi từ đông đến tây, từ tây đuổi tới đông Chỉ để tiểu ma đầu từ nam chiều nữa Rất mầm tai họa cũng sẽ không phải là người xuất thân thổ vì tiểu ma đầu lẻ loi một mình hành tẩu một bước đã trở thành thiếu niên có thân phận lớn nhất trong thiên địa phò mã gia của thương đan hải long cung thần tựu tứ hải đạo thống từ vị đó nếu không cẩn thận tỉ mỉ cảm nhận xác được đã khó thể lĩnh hội nhưng cũng đúng lúc này xa xa trong hư không bỗng nhiên có một nữ tử thân hình chật vật Ngự đằng vân lều mạng vọt tới áo nàng lộn xộn trên pháp y đầy khói bụi cũng không biết đã chạy bao lâu rồi Thoạt nhìn nhưng được đã gần khô kiệt Ngay cả đằng vân dưới chân cũng đã sắp tàn hết Giống như là lão đảo như ngả vào tới Giọng nói mang theo tiếng nước nở Phương sư đệ Phương sư đệ Không, không xong rồi, nhanh đến cứu mạng Giập cô âm Phương hành thấy được cô gái kia thì hơi ngẩn ngờ Trong lòng nổi lên một dự cảm giống Người sao thế Như là bị người ta đoạt mất giọng nói vậy Ngơ ngác nhìn giập cô âm nhào tới giết thân mình Phương hành kinh ngạc hỏi Trong lòng tự nhiên hơi trầm xuống Không xong Hiện tại chỗ phong thiện xuân. Sơn... Giập cô ấm hít sâu một hơi Gián đoạn Dùng tốc độ nhanh nhất nói một lượt chuyện đã xảy ra Làm cho phương hành trực tiếp ngây người Đàn bà thối Sao không sớm nói cho ta biết Một lời chặn ngang giọng nói của giập cô ấm Phương hành lập tức Viền mắt cũng đỏ lên Xoay người kêu Kim độc tử chúng ta đi Người xung quanh đều ngơ ngác Có chút không hiểu tình trạng bây giờ Còn mắt thấy tưởng ba đầu này Sắp nhất phi trùng thiên Thân hình của Long Quân lại thoát một cái Ngăn ở trước người Phương Hành thả như nói Hai từ Người cần phải hiểu rõ Bản vương để mặt của nữ gì mới cho người cơ hội này Cũng chỉ có người lần này thôi Nếu người chọn sai Về sau hối hận cũng sẽ không còn cơ hội nữa Nhưng là ta Ta không thể không quan tâm được Phương Hành gấp tới mức sắp chảy nước mắt Cao giọng kêu to Mà nhìn dáng vẻ kinh hoàng của hắn Long Quân mãi lâu không nói sau cùng thấp giọng thở dài để cho hắn đi nghĩa đây cho mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào các bạn.